đã xa, đã xa lắm rồi. Tất cả các loài hoa đều có màu trắng. Nhưng một ngày kia, có một họa sĩ đã đến khu vườn mang theo một hộp to đựng các loại mực màu và một nắm bút lông. Chàng nói với các loài hoa và các khóm hoa: "Tất cả hãy lại gần ta và nói cho ta biết ai thích màu gì." Lập tức, các đám hoa và cây cối trong vườn bèn đứng vào chỗ theo hàng lần lượt. Bởi vì loài hoa nào cũng muốn chọn cho mình thứ màu rực rỡ nhất. Chỉ có hoa nhài là đứng gần họa sĩ hơn cả. Nó nói rằng nó muốn hoa của nó phải có màu vàng vàng như màu của tóc thần mặt trời mà nó hằng yêu mến. Mi dám cả gan len lên đến trước nữ hoàng hoa hồng. Họa sĩ đẩy nhài sang một bên. Tôi không hề lén lách, tôi từng đứng ở đây nhiều năm rồi." Ngài tức giận đáp lại. "Nhưng mi cần phải hiểu rằng, ai là người có quyền được đứng lên hàng đầu?" Họa sĩ giải thích, "Mi phải chịu hình phạt đứng cuối, muốn gì thì gì cũng phải xin ta." Ngài nhầm rồi. "Thưa ngài, tôi không cầu xin ngài gì hết." Nhại trả lời và vẫn đứng yên tại chỗ cũ. Hòa sĩ trò chuyện rất lâu với các chị hoa hồng, các bà hoàng kiêu hãnh này không chọn cho mình một thứ màu nào cả. Họ muốn cả màu đỏ thắm, màu vàng, màu hồng rồi màu dạ can. Họ chỉ chê màu xanh lá thôi, bởi đó là thứ màu quá sình soảng, quê kiểng, để màu xanh lá không khỏi uổng phí. Họa sĩ bèn đem quét lên hoa lưu ly li và hoa sa cúc. Mặc dù hai loài hoa này rất mê màu đỏ thắm, nhưng họa sĩ cứ khăng khăng rằng với các anh chị nhà quê này thì màu xanh lá là hợp hơn cả. Hoa Anh Túc mỉm cười thật nhã nhặn với họa sĩ, và họa sĩ đã phóng tay phết màu thật dày lên người nó. Hoa cẩm chướng thì hết lời phủ nhận họa sĩ và nó đã được đền bù một cách xứng đáng. Họa sĩ lưu lại ở khu vườn mấy hôm liền và chàng đã ban phát cho các loài hoa đủ loại màu sắc khác nhau. Hoa ngu bảng, lá rộng thì nó lại tỏ ra rất bực khiêm tốn. Khi được hỏi thích loài hoa là màu gì, nó chỉ đáp cụt lủn: "Màu gì cũng được." Họa sĩ bèn bôi màu xám cho nó, rồi hỏi nó có hài lòng không. Nó chỉ nói: "Tôi biết, tất cả các màu mực có sắc rực rỡ, chẳng đã gần cạn. Nếu ai cũng thích rực rỡ như nữ hoàng hoa hồng thì không còn ai nhận ra được vẻ đẹp riêng của từng loài hoa nữa." Những nàng phang xê bé xíu vây quanh họa sĩ và chào mời rất lịch thiệp. Đối với họa sĩ, chúng chẳng khác những đứa em gái bé bỏng. và chàng đã dùng sắc màu biến chúng thành những bông hoa nho nhỏ vui nhộn. Hoa Tử Đinh Hương lại muốn trả ơn họa sĩ theo cách riêng của nó, nếu chàng không tiếc màu cho nó. "Về mùa xuân, chàng có thể bẻ cành của tôi và đem tặng người yêu của mình được đấy." Tử Đinh Hương nói. "Cành của tôi càng được bẻ nhiều thì tôi càng khoe sắc lộng lẫy." Mi nói năng bất dã lắm. Vậy mi phải mang màu trắng." Họa sĩ giận dỗi gạt từ đinh hương sang một bên, nhưng rất may là nó đã được các chị gái của mình ban tặng cho những thứ màu tuyệt vời. Hoa bổ cung anh dâng lên họa sĩ một cốc smetana váng sữa đấy các bé ạ. Hoa nhải chỉ biết tròn mắt nhìn họa sĩ, chuyển dao cơ man nào là màu vàng, loại màu mà nhải vốn yêu thích cho bổ cung anh. Trong lúc mải mê với màu vàng, họa sĩ bỗng sực nhớ tới nhài, loại hoa đầu tiên mà chàng đã gặp. Thế nào cô bạn? Họa sĩ nhếch mép cười với nhài. Thứ màu này còn ít lắm, nhưng nếu mi tỏ ra biết điều, ta sẽ cho tất. Ta không cần cầu xin, nhài đáp. Vậy là sao? Thái độ bững bình của nhài khiến họa sĩ bực mình. Thôi được, Nếu mi không dám nêu yêu cầu của mình thì mi Mì hãy phục xuống đất, cho dù phải chịu cong lưng. Tôi thích ống nghèo chứ không muốn cong lưng." Nhại kiêu hãnh đáp lại. Quạ sĩ vì quá tức giận đã chú tất cả màu vàng còn lại vào mặt nhại và hét: "Mi là cái thá gì mà không chịu cầu xin và hạ mình? Vậy vĩnh viễn với mi sẽ chỉ là màu trắng." Và vì thế, các bé có biết không? Hoa nhài mảnh dẻ vẫn mang những cánh trắng muốt mà chúng ta vẫn thấy hàng ngày đấy các bé ạ.